lão a bùa nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà hai quả mông to như hai cái lô cứ lúc la lúc lắc đánh vào nhau làm cho thầy đinh khải ngước nhìn sang cũng phì cười tiền sử bồ thằng a bùa bèo mày lên làm thông phán rồi mày ăn cho lắm vào Nhìn người mày cứ như là con lợn rừng rúc đất vậy bèo đến cái nỗi đi lắc là lắc lư như thế này <cười> thầy đinh khải vừa nói dứt lời thì từ đâu một con quạ xả xuống đậu trên vai của thầy con quạ nhìn thầy chầm chập chầm chập đoạt kêu lên mấy tiếng nó ghé tai vào thầy sau đó xì rà xì rầm thầy đinh khải đưa tay tóm lấy từ từ mở cái ống nhỏ dưới chân của con quạ lấy ra một mảnh giấy nhỏ đọc những thứ tiếng kỳ lạ con quạ lại ngửa cổ kêu lên mấy tiếng rồi bay đi đợi cho con quạ bay đi khuất thầy mới đi vào trong nhà trong đèn đọc kỹ lại mảnh giấy nội dung trong ấy viết trong phái phép có người âm mưu tạo phản kẻ được ngươi nhận làm đệ tử là đệ tử của sư huynh ngươi chúng nó muốn đoạt lấy pháp môn cho nên ra tay giết hại tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm